Tô Quỳnh xin mời ế n khán chuyên chuyện trên kênh YouTube chị Dậu và rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay chào cả mục chị được cả khi phát hôm thưa dài và audio youtube tất trở rất tất trưa giả quý quay quý quý Dậu vui buổi kỳ g lại với lại với i đã của bây vị vị, Tô Quỳnh và k của Đình Tùn đến Voi cho gửi sẽ quý vị tập hãy i Xin mời ề n quý vị h cùng với tú quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay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 bước đầu đã tạm thời thuận lợi trước tiên cô phải làm thuê để có kinh nghiệm sau đó mới lên kế hoạch các bước tiếp theo chợt chị thắm quay sang cô rồi hỏi ủa mà nhà em ở đâu dạ nhà em xa lắm cách đây mười cây lận khu vực hoang vắng lắm toàn dân nghèo thôi hay l ạ i m ở luôn nhà chị đi chứ cứ đi lại như vậy cũng không yên tâm lan chưa kịp trả lời thì có một chiếc xe hơi màu đen đầu ngay trước cửa bước xuống xe là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc lịch sự bước vào chị thắm nói với cô anh thanh chồng chị về l à n g c u ố i chào lễ phép nhưng bỗng cô có cảm giác ánh mắt của ông ta lại không nhìn về phía vợ mà lại liếc xéo về phía mình cô thấy rùng mình một cảm giác lo sợ bỗng dưng ùa tới cũng là một bước ngoặt bắt đầu thay đổi cuộc đời cô từ đây chia tay chị thắm rồi mà câu hỏi về tiền của chị cứ ám ảnh mãi chắc chị ấy nhìn qua ăn mặc đơn giản nên e ngại mà cũng đúng thôi chỉ trừ phi làm thuê còn muốn bắt đầu kinh doanh một việc gì thì cần phải có tiền cầm bao thơ tiền lương mà chị h ạ n h đưa cho với số tiền này thì làm được gì trong khi bảy bà cháu còn phải ăn và đóng tiền học cho các em từ nay cô không có đồ ăn mang về nữa chuyện phải nghỉ việc cô cũng không muốn cho bà nội biết rồi lại lo lắng chiều nay hết giờ làm cô sẽ đón thằng đại và nói chuyện với nó may mà bà ta không biết việc t ặ n g đại là em cô nên nó vẫn được làm việc bình thường buồn bạ cất bao thơ tiền lương vào túi xách chợt tay cô đụng vào cái thẻ atm mà tối qua hoàng vũ đã tặng cho cô chợt nhớ đến lời của chị thắm thì cũng tò mò muốn biết trong thẻ có bao nhiêu tiền cô vội đi đến cây atm gần đó để kiểm tra thì tá hỏa bởi vì số tiền trong thẻ quá lớn nếu như với số tiền lớn thế này thì cô phải trả lại cho vũ nhưng bây giờ biết anh đang ở đâu anh đến công ty chưa hay là còn ở nhà rồi cô lại nhớ đến lời nói của anh khi cô có ý không nhận và trả lại rằng anh sẽ không nhận lại một khi đã tặng cho cô nhưng tại sao cả ngày hôm nay anh không gọi cho cô dù chỉ là một tin nhắn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi chăng một cảm giác lo lắng bỗng dưng xâm chiếm đầu óc cô ý nghĩ gọi điện thoại cho anh chợt lóe lên rồi vụt tắt bởi vì cô nghĩ nếu không xảy ra chuyện gì h anh đã gọi cho cô rồi bỗng điện thoại của cô có tin nhắn gửi đến nhìn màn hình là biết tin của anh nên cô vội vàng đọc ngay anh chỉ gửi cho cô võn v à n có mấy chữ anh có việc phải đi xa em liên hệ với luật sư số không n ba m g ư ờ i ta sẽ giúp đỡ cho em nhất định anh sẽ gọi lại lan vừa b à n hoàng vừa lo lắng cô vội vàng gọi lại thì điện thoại đã khóa máy không liên lạc được mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô cũng chỉ biết nghe theo lời của anh là đ i ệ n cho luật sư có số điện thoại kia cô mường tượng việc này có liên quan đến số tiền trong thẻ atm chắc vì một lý do nào đó mà anh chưa giải thích được cô không phải chờ lâu thì đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời của một người đàn ông alo cô đang ở đâu lan nói như sắp khóc anh ơi anh cho em hỏi đã xảy ra chuyện gì với anh vũ vậy ai ngờ tiếng người đàn ông quát lên trong máy bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó cô cứ đứng yên đó tôi sẽ đến ngay chỉ hai mươi phút sau thì chiếc xe hơi màu trắng đổ ngay trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên thò đầu ra vẫy tay ra hiệu cho cô chạy bám theo xe chẳng hiểu đi theo ông ta và làm gì nhưng cô cứ làm như một cái máy chiếc xe hơi dừng trước cửa phòng công chứng nhà nước chờ cho cô chạy tới nơi ông ta vẫy tay chỉ vào bãi gửi xe ý nói cô gửi xe vào đó và đi theo ông ta vào bên trong nhìn khuôn mặt khẩn trương và có vẻ căng thẳng của ông ta làm cho cô bỗng d ừ n g cảm thấy sợ hãi vừa ngồi xuống ghế thì ông ta nói ngay đưa chứng minh cho tôi không dám hỏi mà chỉ biết chấp hành theo lan không thể hình dung được chỉ mới hôm qua thôi mọi chuyện vẫn bình thường mà hôm nay lại đang xảy ra chuyện gì thế này ngay cả lần đầu tiên được ngồi ở căn phòng sang trọng cũng làm cho cô lo sợ cũng chẳng hiểu ông ấy lấy chứng minh để làm gì khoảng một giờ đồng hồ thì ông ta quay lại cùng với nhân viên phòng công chứng nhìn hợp đồng chuyển nhượng trước mắt cô chẳng hiểu gì thậm chí cũng không được đọc nội dung nhân viên bảo viết gì thì cô viết như thế bảo ký ở đâu thì ký mà tâm trạng thì vô cùng lo lắng hai mắt đã ngập nước m ô i mím i chặt vẻ mặt vô cùng căng thẳng như sắp khóc đưa thẻ atm lan ngập ngừng có bao giờ ông ta lừa cô không rõ ràng thẻ này hoàng vũ tặng cho cô và nói tuyệt đối không trả lại hơn nữa cô biết trong đó có rất nhiều tiền nếu như ông ta lừa cô rút hết tiền thì sao có bao giờ ông ta là người của mẹ anh sai đến để lừa cô lấy cái thẻ cô phải hết sức thận trọng bởi vì cô phải có trách nhiệm trả số tiền đó lại cho anh thấy cô cứ ngồi im đầu cúi xuống thật thấp nhân viên phòng công chứng mang hợp đồng chuyển nhượng có đầy đủ pháp lý về lô đất mang tên cô thì lan càng hoảng sợ cô đứng dậy run rẩy nói như sắp khóc cháu không có tiền cũng không mua đất xin bác tha cho cháu lúc này ông khánh luật sư mới nói với cô cậu vũ đã rút hết tiền trong thẻ để mua một mảnh đất tặng cho cô và ngoài ra cậu ấy còn gửi tôi đưa cho cô cái này nói rồi luật sư khanh đưa cho cô cái thẻ atm mà mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của cô thấy vậy lan lại càng thắc mắc nhưng tại sao anh ấy phải làm như thế chứ thì nhờ cô đứng tên giùm không được hay sao chắc cậu vũ đề phòng bà chủ phong tỏa tài khoản ngân hàng nghe luật sư nói mà cô ù cả t a y đúng là nhà giàu cũng rắc rối chưa cứ như cô thì đi làm về là ngủ ngon cái gì mà phong tỏa tài sản cơ chứ vậy chẳng lẽ nay anh v ũ tay rắn hay sao nếu đúng là như thế thì cô nhất quyết sẽ làm việc chăm chỉ và không để cho anh thất vọng chợt nhớ tới thằng đại sẽ chờ nên lan vội vàng ra về vừa thấy chị thì nó la t o á n lên chị hai đi đâu vậy lan trợn mát ra hiệu cho nói im lặng rồi bảo nói nhỏ một chút thôi được không thằng đại hạ vọng nhưng mà có chuyện gì chứ chị hai không làm mà đi đâu em xuống phần xưởng c ắ t cũng không thấy chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi em em có thấy quản đốc vũ không thằng đại không trả lời mà hỏi lại bộ chị hai thích ảnh rồi hả người ta giàu lắm đó không đến lượt mình đâu cô mắng em nói tầm bậy tầm bạ không à chẳng qua chị ra ngoài mà chưa xin phép nhưng mà chị hai ra ngoài có chuyện gì tại sao lại n g h ỉ việc nói em nghe được không cô chợt nghĩ tới trước sau gì thằng đại cũng sẽ biết nên cô trả lời ừ cũng có chuyện chị hai k h ô n g muốn làm ở đây nữa thằng đại gương mặt đanh lại hai mắt nhìn vào một điểm vô định môi mím i chặt im lặng lắng nghe chị hai nói lan nhìn em t r ư ợ t giật mình cô ngạc nhiên không ngờ em mình ra dáng người lớn từ khi nào vậy bỗng nó quay sang chị và nói em không làm ở đó nữa chị hai cho em theo với chị mày đi làm thuê cho người ta ta o vừa học vừa làm c h ứ có sung sướng gì hơn nữa người ta cũng có nhận con trai vậy chị hai cho em đến khu đất đó trồng vườn thằng tý cũng lớn rồi ít ra cũng có rau ăn khỏi mua ờ ha tại sao chị không nghĩ tới chuyện này có thể đưa cả nội và các em tới đó luôn cả đêm không ngủ khi nghe chị hai nói về lô đất mới mua mới sáng sớm thằng đại đã rủ thằng tý và thằng tèo chạy xe cả chục cây số để đến lô đất lô đất rộng vuông vắng lại có sẵn một căn nhà cấp bốn đã cũ thế là ba đứa bắt tay vào làm trong khi đó lan đến tìm m â y để làm việc cho chị thắm như đã hứa vậy mà cô đã làm ở tiệm may này được một thời gian chị thắm nhiệt tình kèm của học trò sáng dạ nên hai chị em kết hợp khá ăn ý chị thắm có vẻ quý cô gái xinh đẹp dễ thương có một điều chị ái ngại khi hàng ngày cô phải chạy xe hàng chục cây số để đến tiệm cho dù chị có nói cô ở lại thì cô cũng không nghe chị thắm đâu hiểu rằng cô muốn né ông thanh ông ta vẫn cố tình đụng chạm vào người cô nhất là những ngày nghỉ ông ta ở nhà cô rất lo lắng nhưng tuyệt nhiên cô không nói cho chị thắm biết mà tự bảo vệ b a n t h â n mình dù rằng phải cố gắng học càng n h a n h càng tốt để thoát khỏi nơi đây hôm nay khi hai chị em đang làm việc thì chị thắm bỗng hỏi cô l a n ơi em có t i ề n tiết kiệm không Lang i ậ t mình và chưa hiểu tại sao chị lại hỏi như thế nhưng cô cũng khéo léo hỏi lại nhiều không chị à có bà khách muốn bán lô đất ở gần đây giá rẻ chị muốn mua nhưng mà ông xã không chịu bỏ thì uổng quá lan cười la lên trời ơi nghèo như em thì ăn còn chẳng đủ lấy tiền đâu mua đất chứ bà bán rẻ lắm có nhiều rồi chị cho mượn t h ê m mai mốt có tiền thì trả chị thật tình chị thấy em hiền lành là chịu khó mà thương hàng ngày chứng kiến em chạy cái xe cà tàn như vậy lỡ hư dọc đường thì sao dạ em cảm ơn chị em cũng muốn lắm nhưng mà cũng chịu thôi mặc dù từ chối nhưng không hiểu sao lời khuyên của chị thắm về lô đất cứ ám ảnh mãi trong đầu cô với số tiền trong thẻ mà vũ gửi cho cô cũng đủ để mua nhưng học xong tiền đâu làm vốn để mở cửa hàng tiền đâu trang trải trong nhà khi cô chưa kiếm được tiền suy đi tính lại nên cô quyết định không dám mạo hiểm nhưng khi duyên đã đến thì có tránh cũng không được nghe chị thắm nói về hoàn cảnh của cô thì bà chủ đất nhất quyết bán rẻ cho cô kể cả chưa đủ tiền thì cho thiếu là một lần nữa cô phải suy nghĩ và đi đến quyết định táo bạo mua lô đất ấy lô đất tuy trong hẻm nhưng vô cùng thuận tiện gần chợ trường học và đã có sẵn ngôi nhà cấp bốn chợt ý nghĩ lóe lên khi cô muốn chuyển cả nhà đến đây một phần nội đ ỡ vất vả các em đi học cũng thuận lợi hơn nhưng làng có nói cách nào bà nội cũng không đồng ý nội sống ở đây còn nhan khói cho cha má tụi bay dứt khoát không có đi đâu hết đó nội nghe con chuyện tới đó ở vẫn nhan khói cho cha má con được mà con sẽ thường xuyên về đây nội yên tâm thuyết phục không được cô đành phải chấp nhận vậy là hàng ngày vẫn với cái xe máy đã cụ của cha khi còn sống cô chạy cả chục cây số đến nơi làm việc mà trong lòng nung nấu đến ngày được kiếm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình nhưng ở đời đâu cứ ước là được lão thanh theo dõi cô gái và tỏ ra thèm thuồng hắn tìm đủ cách để chiếm đoạt được cô sáng nay khi đến chỗ làm thì không thấy chị thắm ở tiệm lan đã cảm thấy rất lo lắng và b ứ c an khi nhìn thấy bóng dáng lão thanh mà quân g xa lõn g ở trần đi lại trong nhà như vận làm thuê lại đã lỡ đến nơi chẳng nhẽ thấy chị ấy đi vắng lại đi về cô điện thoại cho chị thắm alo từ đầu dây bên kia tiếng chị thắm cười rất tươi chị đây sáng chị đi lấy hàng em đến thì ủi mấy bộ quần áo cho khách d ù m chị nha tí nữa khách đến lấy Dạ khi nào chị về chị thắm ngạc nhiên khi nghe giọng của lan có vẻ lo lắng sao thế có chuyện gì hả em không khỏe sao dạ không em chỉ hỏi như vậy thôi nói rồi cô cướp máy trong tình huống này cô phải hết sức bình tĩnh hơn nữa do cô có cảm giác như vậy thôi chứ ông ta cũng chưa hề sàm sở hay buông lời treo ghẹo lát đầu như muốn rụ bỏ những suy nghĩ không đáng ra khỏi đầu cô bắt đầu làm việc bỗng có hai cánh tay đàn ông mở trần với hơi thở hổn hển phả nóng vào vành tay làm cô giật mình đ ị n hét lên những tiếng hét của cô đã bị chặn ngay ở cổ khi một bàn tay hồ p h é p đã bị chặt miệng cô lại nên chỉ còn tiếng ú ớ trong tuyệt vọng dùng hết sức bình sinh cô quẩy đạp nhằm thoát thân nhưng với sức lực của một cô gái mới có hai mươi tuổi gầy yếu thì làm sao thoát khỏi hai cánh tay như gồng k i m của tên dê s ồ n háo sắc cô chỉ biết ú ớ khóc lóc van xin nhưng tên thanh đâu còn tỉnh táo để làm một con người đúng nghĩa mà hắn chỉ biết làm sao được thỏa mãn mà thôi lan g vẫn cố gắng ra sức chống cự quyết liệt còn lão thanh thì bằng mọi giá phải chiếm đoạt bằng được con mồi ngon này trong lúc hai người đang vật lộn dưới nền nhà thì bất ngờ cánh cửa lại mở t u n g và t h ắ m đứng chết chân miệng ú ớ không nói nên lời khi chính mắt mình chứng kiến cảnh ấy lan g quần áo bị xé rách và vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy chị t h ắ m thì vội vàng vùng dậy lao tới định rằng ôm lấy chị kêu cứu nhưng thật không ngờ chị t h ắ m lại đá thẳng chân vào người cô mì rít lên thật đáng sợ mày mày đang làm cái trò gì với chồng tao vậy hả ủ ổ n g công tao đã tin tưởng c ư mang vậy mà mày mày trả ơn tao như thế này sao cuốc cuốc khỏi mắt tao ngay cái đồ vì có tàn đá nặng chẳng ngay ở cổ lan không nói được một lời nào n ỗ i tuổi nhục do lão thanh gây ra giờ cô lại đau đớn khi nghe những lời nói của chị thắm như những nhát dao chém nát trái tim cô không hiểu sao lúc này cô bỗng dưng bình tĩnh đến lạ thường đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt cô nói dằng từng tiếng nghe vừa chua xót vừa cay đắng tủi nhục xen lẫn sự hận thù dù sao tôi cũng cảm ơn chị đã về kịp thời nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra rồi đây các người sẽ phải trả giá cho việc làm của mình đi đi mày còn trơ tráo đứng đó mà làm gì còn không biết xấu hổ hay sao miệng nói nhưng tay chị thắm cứ kéo cô ra không còn cách nào khác cô đành vơ vội k é o k h o á t lên người rồi cứ thế chạy xe ra ngoài mặc dù tỏ ra cứng rắn nhưng khi vừa ra khỏi nhà chị thắm là cô vừa chạy xe vừa khóc từ ngày cha má qua đời cô đã từng ném c h ả y đủ mùi vị cay đắng tủi nhục thậm chí là không có cơm mà ăn nhưng chưa lần nào cô cảm thấy nhục nhã và hoảng sợ như thế nhủ rằng mình phải hết sức bình tĩnh nhất là trong lúc này như n g không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chạy không ngưng làm cô không nhìn rõ đường đi sợ rằng trong tâm trạng như thế này không chạy xe an toàn cô phải cần thời gian để trấn tĩnh dừng xe lại tại quán nước mía bên vệ đường chọn một bàn khuất sâu gốc cây dừa lan gục đầu xuống cánh tay rồi khóc n ư ớ c nở là mấy người ngồi uống nước mía thấy vậy mà ái ngại nhưng rồi cũng chẳng qua dám lại gần để hỏi thăm lúc đó việt hùng đang ở quán sửa chữa bảo trì máy tính đối diện quán nước mía vô tình anh nhìn thấy lan dừng xe vào quán nhưng thay vì uống nước mía cô lại ngồi khóc làm cho anh vội chạy sang việt hùng kéo ghé ngồi đối diện một lúc lâu mà cô không hề hay biết hai vai run nhẹ nhẹ chứng tỏ cô đang khóc nên anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi hình như linh tính có người đang nhìn mình cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh thì bối rối vì không sao anh lại ở đây anh hỏi em câu này mới đúng tại sao em lại ở đây tại sao lại ra nông n ổ i này chứ chỉ chờ đến thế dường như bao k i ề m nén chỉ cần có người quan tâm đến thì bản lĩnh và sự chịu đựng trong cô cũng dần tan biến lan lao tới ôm chầm lấy anh mà k h ó c h ù n g vẫn ngồi im hai tay ôm s i ế t lấy cô nhưng trái tim anh gần như hóa đá phải chăng là quá bất ngờ khi anh phải chứng kiến cảnh này với người con gái mà anh vẫn yêu anh biết rằng tình yêu chỉ là đơn phương và không được đáp lại nhưng anh vẫn lặng lẽ theo sát bên cô và chờ đợi cô cái ngày đột ngột nghe phòng nhân sự thông báo cô phải n g h ỉ việc anh rất bàng hoàng những ngày hoàng vũ luôn có mặt bên cô thì không chỉ mình anh mà ngay cả những chàng trai khác cũng không ai dám đến gần chưa đừng nói là b u ô n lời tán tỉnh hay quan tâm thế rồi cô nghỉ việc và đi tìm nhưng rồi cũng không biết tìm ở đâu khi mà ngay cả nhà cô anh cũng chẳng biết để rồi bây giờ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế họ cứ thế ôm lấy nhau và một người thì khóc còn một người thì ngồi im anh vẫn thế vẫn kiên nhẫn và chờ đợi ước gì được làm bờ vai để cô dựa vào mỗi khi yếu lòng anh chỉ sợ nếu nói lỏng vòng tay này ra anh lại mất cô một lần nữa bỗng l à n ngẩng đầu lên và chợt nhận ra mình và hùng đang ôm nhau thì cô bối rối em em xin lỗi hùng vẫn im lặng anh ngước nhìn cô và hai mắt thì cũng đã ngập nước từ bao giờ bởi phía trong áo quát anh đã nhìn thấy cổ áo sơ mi bị rách và có vết bầm tím nơi c ổ chuyện gì đã xảy ra với em vậy la ngơi anh muốn gào thét muốn hỏi hàng v à n g câu như s a o cổ h ồ n g anh t ắ t nghẹn không thốt nên lời anh biết cô đang đẩy anh ra nhưng hai cánh tay anh dường như không thể mãi đến khi nghe tiếng cụ quát lớn làm anh giật mình anh hùng thả em ra đi như sực tỉnh khỏi cơn mê hùng vội vàng nới lỏng vòng tay và buông cô ra linh tính rằng anh đã nhìn thấy cổ áo rách nên lan lúng túng kéo mép áo che lại cô không muốn cho bất kỳ ai biết chuyện vừa xảy ra và nhất là việc hùng bây giờ bình tĩnh lại cô vẫn không khỏi bàng hoàng và thắc mắc nhất là thái độ của chị thắm tại sao chị ấy lại đi vắng mà không nói với cô một tiếng tại sao chị ấy không dặn dò cô trong hàng còn tên thanh tại sao ở nhà trong khi hàng ngày vẫn đi làm duy chỉ có thứ bảy và chủ nhật thì hắn mới ở nhà tại sao chị ấy về nhà đúng thời điểm tên thanh đang dở trò đây có phải là một kịch bản đã được dàn dựng từ trước hay không nhưng cũng may nhờ thế mà cô mới thoát nạn nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác như chị thắm muốn nói với cô một điều gì đó và việc đuổi cô đi cũng chỉ là một cái cớ để giải thoát cho cô khỏi con yêu râu xanh đang h ậ m hực vì không được thỏa mãn cô nhận ra rằng xã hội này thật bé nhỏ nhưng cũng vô cùng phức tạp c ô đi ra ngoài mới biết đầy rẫy những càm bẫy lọc lừa có ra ngoài mới biết lòng người thật trơ ráo thâm sâu khi thoát ra khỏi nhà chị tắm cô đã nhủ rằng không quay về nơi này một lần nào nữa những lý trí trong cô lại ngược lại có một cái gì đó làm cho cô khó hiểu và có cảm giác như chị thắm đang gặp khó khăn với chính người chồng của mình mãi suy nghĩ mà cô quên rằng hùng vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ một lời giải đáp nhưng trong chuyện này thì cô lại không muốn cho bất kỳ ai phải lo lắng tất cả những cử chỉ đó đều không qua mắt được hùng anh kéo tay cô đứng dậy rồi nói đi với anh đi đâu em muốn về nhà không lẽ mang bộ dạng như thế này về nhà hay sao em giải thích thế nào nếu b à n đội và các em hỏi nhưng mà đi đâu chứ anh đâu quang thịt em đâu mà em lo cứ đi với a n h cực chẳng đã l a n đành đi theo anh như một cái máy hóa ra anh đưa cô đến một t i ệ m bán quần áo sau khi thay bộ đồ mới thì anh lại tiếp tục kéo cô đi theo mình hai người ghé vào một t i ệ m cơm bình dân lúc này tâm trạng của l a n đã ổn nụ cười đã nở trên môi cô nói em cảm ơn anh vì điều gì vì bộ đồ hay là vì bữa cơm anh không cần lời cảm ơn mà anh muốn em kể cho anh nghe những gì đã xảy ra đều để trong lòng và chịu đựng một mình như thế nghe cô kể mà gương mặt anh vô cùng căm phẫn hai bàn tay đã nắm chặt từ bao giờ nếu như lúc này mà gặp lão thanh thì không biết chuyện gì đã xảy ra khốn nạn anh sẽ không tha cho hắn em lại đang em lại đang nghi ngờ gia đình chị thắm có một cái gì đó bất thường chuyện ngày hôm nay xảy ra có bao giờ được sắp đặt trước và chị thắm chủ động đi vắng trong khi hắn lại ở nhà một mình nhưng với ai chứ chị thắm thì em không tin chị ấy lại hại em như vậy im lặng một hồi việc hùng hỏi cô thời gian làm ở đó em có thấy kiểu gì khác thường không rất có thể chị thắm đang phải chịu một áp lực rất lớn em không để ý nhưng mà cũng không thấy gì khả nghi như n g có một điều em cứ nói tiếp đi có một điều là suốt thời gian làm ở đó em không thấy con chị ấy cũng không nghe nhắc đến có bao giờ chị ấy có nỗi khổ tâm không v i ệ c hùng lên tiếng vấn đề này anh nghĩ có thể tên thanh đã dùng đứa con để ép vợ đồng ý cho hắn hãm hại các cô gái nhưng có thể đứa bé là con riêng của chị vợ thôi hay là mình đi báo công an đi em sẽ làm đơn tố cáo hắn bằng chứng đâu nhà hắn có lắp camera không suy nghĩ để cố nhớ lại điều gì đó c ô trả lời ngoài tiệm trong nhà có gắn camera nhưng mà phòng ủi đồ thì không có một câu hỏi nữa đặt ra là tại sao sáng nay chị thắm lại đi vắng lại sai em đi ủi đồ mà phòng ủi đồ lại không có camera vậy em lấy cơ sở gì mà tố cáo hắn chứ hơn nữa con người chị thắm chính mình còn chưa hiểu rõ có uẩn khúc gì nếu như công an hỏi chị là nhân chứng thì chị ấy có nhận không anh chắc chắn là không vậy bây giờ phải làm sao đây chả lẽ mình cứ nhắm mắt làm ngơ để hắn tiếp tục hại những cô gái khác để anh suy nghĩ vấn đề bây giờ là phải làm cách nào để chị vợ khai ra sự thật kìa một thời gian kể từ ngày lan nghỉ việc bây giờ mới gặp lại anh chưa kịp hỏi cô về tình hình cuộc sống thế nào thì lại gặp ngay chuyện này và cuốn hút cả hai người t h ự c tình anh không muốn cô phải lo lắng rồi có khi gặp lại nguy hiểm nếu như tên thanh phát hiện ra chợt nhớ cô đang học may nên anh đề nghị em đang học may của chị thắm vậy em học sắp xong chưa mới may được quần áo sơ mi đồ bộ còn đồ kiểu thì chưa kịp học đã xảy ra chuyện rồi anh đề nghị anh có một người bạn sắp xuất cảnh nên muốn sang tiệm em có thể đến đó rồi anh sẽ nhờ bạn giúp đỡ kèm cặp em thật cứng cáp như vậy có được không anh sang tiện đó nhiều tiền không em thấy lo quá mạnh dạn g đi dám làm dám chịu mà còn giá cả thì phải hỏi mới biết được có gì anh sẽ cho em mượn rồi làm trả lại anh nhé tiệm may mà hai người ghé vào rất lớn trong đầu cô chỉ hình dung một tiệm may nhỏ cho bà con dân nghèo bây giờ đứng trước cơ hội này cô bỗng lo sợ thứ nhất tiệm này phải nhiều tiền mới sang được thứ hai toàn m â y đồ cao cấp đòi hỏi phải có chuyên môn cao trong khi cô còn đang học nghề đường kim mũi chỉ còn rất yếu thiếu đ ộ sắc sảo thì làm sao dám vươn tới thấy cô chần chừ không muốn vào anh khẽ nói xem như là mình vào chơi thôi rồi lựa cơm gắp mắm có được không dạ được nhưng mà anh chưa vội nói chuyện sang tiệm nhé ok em không hiểu mối quan hệ của việt hùng với vợ chồng chủ nhân tìm thân thiết cỡ nào mà khi thấy anh thì trần tùng chủ tiệm đã cười thật tươi chắc là trời sắp có bão hay sao mà rồng lại đến nhà t ô m thế này việt hùng chưa kịp trả lời thì trần tùng lại nhìn thấy đi cùng với anh là một cô gái xinh đẹp thì lên tiếng đến mời vợ chồng tớ i đi giữ đám cưới đúng không hay quá việt hùng nghe bạn nói thì khẽ liếc nhìn lan nhưng thấy cô vẫn im lặng nên cũng cười vui với bạn hai anh em đi công chuyện thì ghé vào đây trần tùng quay sang nhìn cô rồi vẫn cười rất tươi thì mình có nói gì đâu ai mà chẳng bắt đầu từ tình bạn em n h anh là tùng còn gọi là tùng lém còn em lan thầm nghĩ không biết ai đặt cho anh ấy cái tên tùng lém cũng chẳng sai bởi từ n ã y tới giờ toàn ảnh nói chứ có ai có cơ hội nói đâu không thấy lan trả lời Tùng l é m lại nói tiếp. Chắc em đang x á c n h ậ n lại Cái b i ệ t d a n h c ủ a a n h đ ú n g không. Nhưng dù gì, thì em cũng phải giới thiệu tên vian ớ h cho công bằng chứ. l a n đỏ m ặ t ấ p uống. Dạ em tên l a n Tên em là một loài hoa rất đẹp. n g ư ờ i lại rất x i n h chúc mừng đằng bang quan. h Vic ệ hùng vay tay, giữ im lặng. Chẳng phải anh đang mơ được s á n h v a i cùng với cô như l ờ i b ạ n anh vừa nói. n h ì n l a n đỏ m ặ t Mắc tế r ô cô cô cô cô n càng sinh Anh ước một ngày vững g lại làm mỗi khi vai mỗi khi ước được chăm sóc Được chắc cho cô để cô tựa vào đau tựa một ốm y Để bờ u mềm a nhị ước được Nhưng ước ước cùng cô cũng chỉ Còn thực cô có chấp chuyện khác sáng ngắm bình minh nhận không n thôi mỗi mấy mơ biết Thì thì thì hay hay h tế Tế là Lại là chuyện khác. Tế nhị quan sát khắp t ì m mây của bạn hùng lan thấy không phù hợp với mình hay nói cách khác cô biết mình là ai và hiện tại còn đang ở hoàn cảnh nào hùng thì thấy cô ngồi im mắt lờ đảng nhìn ra ngoài nên anh cũng khéo léo không đề cập gì đến chuyện sang tìm m â y của bạn b ỗ n g điện thoại của cô đổ chuông và không hiểu đầu dây bên kia là ai gọi mà mặt lan tái đi cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại làm cho hùng chú ý anh nói với trần tuồng tôi ra ngoài một lát được ông ra xem có chuyện gì anh ra đến nơi thì chỉ nghe được tiếng dạ vân của cô với một ai ở đầu dây bên kia sau đó cô nói với hùng em có hẹn phải đi gặp một người cảm ơn anh về ngày hôm nay hùng gật đầu nhưng linh tính có vẻ bất an anh nói với cô em có thể nói cho anh biết em đi gặp ai được không anh xin lỗi dạ ba mẹ anh vũ hẹn gặp em bà c h ú em cũng không biết có chuyện gì việc hùng lo lắng em phải cẩn thận hết sức hay là anh đi cùng với em em nghĩ mình không làm gì để phải lo lắng cả em muốn bà chủ có câu trả lời tại sao lại cho em nghỉ việc khi hợp đồng chưa hết thời hạn hùng cảm thấy lo lắng không yên anh biết bà chủ k i ề m liền rất khó chịu bởi vậy mọi việc điều hành công ty chủ yếu là do bà lan anh đảm nhiệm bây giờ bà chủ muốn gặp lan thì anh hiểu nhất định có liên quan tới hoàng vũ nhưng tại sao c ô ấy lại không gọi cho cô chứ liệu hoàng vũ có biết mẹ mình h ẹ n gặp lan không biết bao thắc mắc trong đầu mà không có lời giải đáp quay sang nhìn cô rồi anh nói từ hôm em nghỉ việc đến nay cậu vũ có gọi cho em không vì vũ đã dặn tuyệt đối không được để lộ số tiền mà anh đã tặng cô với bất cứ ai nên cô trả lời a n h không có gọi mà gọi làm gì chứ tại sao lại không cũng vì hắn ta bám lấy em nên bà chủ mới cho em nghỉ việc vấn đề là ai đã chực và gửi cái hình mà anh vũ đang vác bao vải cho bà chủ mới quan trọng ai là người phá việc làm của em nữa tại sao lại hại em chứ em không gây thù c h u ố t oán với ai vậy mà cũng không được yên em vừa nói gì ai phá công việc của em vậy tại sao anh không biết chứ lan k ể cho anh nghe ngay ngày đầu tiên đã có người dằn mặt cô bằng cách trộn hết các loại vải vụn mà cô vất vả cả ngày mới phân loại xong chính vì thế nên hoàng vũ mới giúp thì lại bị chụp hình gửi cho bà chủ vấn đề ở đây ai đã làm việc đó và với mục đích gì việc hùng vô cùng ngạc nhiên khi sự việc xảy ra như vậy trong phân xưởng mà anh không hề biết anh thắc mắc tại sao vũ không kiểm tra camera và trong kho vải vùng không có camera trong kho không có nhưng ngoài hành lang sẽ có mình kiểm tra camera ngoài hành lang sẽ biết người nào vào thời điểm đó đi vào kho vải nhưng tất cả đã quá muộn bởi vì thời gian đã quá lâu hơn nữa đằng nào cô cũng đã nghỉ việc rồi bây giờ có biết thì cũng không có í t gì nữa điều cả hai người quan tâm là bây giờ bà kim liên lại đang muốn gặp cô rõ ràng bà ta sẽ gây khó dễ cho cô vì nếu còn làm trong công ty thì cô sợ mất việc chứ bây giờ đã nghỉ rồi thì có gì mà phải sợ chứ nhưng việc hùng muốn đi theo thì càng không nên bởi vì rất dễ hiểu lầm chính vì vậy cô nói với anh anh không nên đến chỗ bà chủ bởi vì rất dễ hiểu lầm em đi một mình được chỉ có điều em không liên lạc được với anh vũ thôi nhưng mà không sao anh đừng lo lắng đúng lúc đó thì điện thoại của hùng đổ chuông thì ra anh h ẹ n gặp một người làm trong ngành cảnh sát anh muốn bạn mình cho ý kiến về việc điều tra l ã o thanh xem thế nào hắn có nhiều khả nghi và một khi đụng chạm vào lan thì nhất định anh sẽ không bỏ qua vậy là ý định đi theo cô đã không thực hiện được anh nói với cô anh phải đi gặp một người bạn Em điểm gặp là một quán cà phê bờ sông thoáng mát vì chưa gặp bà kim liên lần nào nên cô ngơ ngác nhìn xung quanh cũng may hùng lựa chọn cho cô bộ đồ phù hợp với vóc dáng nên trong cũng không đến n ổ i đang mãi biết tìm kiếm xem bà chủ ngồi ở đâu thì nhân viên quán cà phê lại gần bà nói nhỏ bà chủ đang đợi cô đi theo tôi dạ cảm ơn là đi theo nhân viên quán cà phê vào một phòng vip phía sau hèn gì cô tìm mãi không thấy cô cũng chuẩn bị tinh thần để đương đầu với sóng gió và tự nhủ là người cố lên ngồi trong phòng bà kim liên nhìn thấy cô gái đi theo nhân viên quán cà phê thì biết chắc chắn đó là cô gái mà con trai mình cương quyết đòi cưới s ợ dĩ từ ngày lan phải nghỉ việc thì hoàng vũ cũng đình công không chịu đi làm và cả ngày ở trong phòng bà muốn biết cô gái nghèo kiết xác đó là ai cô ta đẹp cỡ nào mà con trai bà một hai sống chết đòi lấy cho bằng được ấn tượng đầu tiên khi gặp bà kim liên cũng là một thoáng ngỡ ngàng cô gái đẹp bình thường không san phấn như những cô gái cùng trang đứa nhưng có một điều là bà ta chú ý đó chính là đôi mắt đôi mắt đẹp cương nghị và quyết đoán khi lan bước vào phòng thì bà buộc miệng hèn gì lan cố chào bà kim liên rồi tự giới thiệu dạ cháu chào bác cháu là lan tôi biết rồi cô ngồi xuống đó đi miệng nói rồi tay bà chỉ về chiếc ghế đối diện khi cô gái đã ngồi xuống đối diện bà bắt đầu trở lại gương mặt lạnh lùng vốn có của mình cô có đoán được lý do mà tôi gọi cô ra đây không một thoáng lưỡng lự lan trả lời dạ không vậy tại sao cô lại đến cháu muốn hỏi tại sao bác lại cho cháu nghỉ việc trong khi hợp đồng lao động cháu đã ký với công ty thời hạn còn hai năm bị tấn công bất ngờ làm cho bà kim liên bối rối câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại rất khó giải thích bà biết trả lời thế nào khi chính mình đã vi phạm hợp đồng lao động với công nhân không trả lời vào câu hỏi của cô bà hỏi tiếp cô đã có những thắc mắc như vậy tại sao lại không kiến nghị hoặc là phản ánh với ban lãnh đạo mà chấp nhận nghĩ trong im lặng như thế sợ gì cháu làm như vậy là vì muốn giữ danh dự uy tín cho bác hơn nữa bác còn là mẹ của anh vũ một khi bác đã ra quyết định buộc thôi việc thì còn làm được gì chứ cháu cũng không muốn tiếp tục làm việc ở môi trường như thế ý cô đang nói tôi môi trường ở trong câu nói này là ám chỉ gì đây cháu xin lỗi bác cháu được nói tặng vì cháu nói môi trường làm việc mà luôn có kẻ chỉ rình rập để hại người khác chẳng hạn như cháu vừa soạn và phân loại vải vụn trong kho thành từng loại thì ngày mai lại có kẻ lẻn vào kho làm rối tung lên buộc cháu phải làm lại anh vũ thấy thế mới đến giúp cháu thì lại bị kẻ nào đó chụp hình gửi bác rồi cháu phải nghỉ việc trong khi hợp đồng vẫn còn vậy ở đây đâu có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chứ ngập ngừng một hồi cô lại nói tiếp cháu x i n bác không bài luận thêm về chuyện này bây giờ cháu cũng đã nghỉ việc nên ở đó có như thế nào thì cháu cũng không bận tâm nữa nhìn bà kim liên đang đỏ mặt vì tức giận cô cũng chẳng cần biết bà ấy tức là vì chuyện gì lúc mới đến đây cô cứ đoán già đoán non và chỉ lo lắng nếu bác ấy hỏi về số tiền mà tuấn v ũ đã đưa cho cô nhưng khi không thấy đã đồng gì đến chuyện đó cô cứ thả sức nói ra ý nghĩa của bản thân cứ như chưa bao giờ được nói nên phải tranh thủ như vậy thấy bà kim liên vẫn im lặng thì cô bỗng h o à n g h ú t không biết nãy giờ mình có nói gì xúc phạm tới bác ấy hay không mà nhìn gương mặt không vui chút nào làng lý nhí như biết lỗi cháu nói nhiều quá nếu như câu từ nào không phải thì mong bác bỏ qua cháu xin lỗi bỗng bà liên hỏi lại cô một lần nữa những lời mà cháu nói vừa rồi là chính xác cháu phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy dạ đúng vậy ngay cả anh vũ nhà bác cũng biết bà kim liên tức giận không phải vì lời nói của cô gái trước mặt mà bà t h ự c bất ngờ khi nghe cô phản ánh về tình hình hoạt động trong công ty chẳng lẽ những việc như thế lại có thể xảy ra mà bà không nghe phản ánh hay thắc mắc nếu con trai bà cũng biết thì tại sao khi hộp lãnh đạo cũng không có báo cáo nhìn cô gái ngồi trước mặt với ánh mắt cương nghị trước khi đến đây thì bà đã chuẩn bị những câu từ để dằn vặt ai ngờ lại nghe những lời nói rất chân thật và có phần cương quyết của cô ta bà mỉm cười hèn gì mà con trai bà lại cứ một hai đòi cưới cô gái này cha mẹ cháu khỏe không bà đã đổi cách xương hô và giọng nói đã nhẹ nhàng hơn còn không gây gắt như trước lan g lặng người khi có người hỏi đến cha mẹ mình cô bỗng xúc động khi nhớ đến đấng sinh thành vắng số mặc dù chưa biết ý của bà liên như thế nào nhưng cô vẫn thành thật để trả lời b à mẹ cháu đã qua đời rồi v à liên gật đầu vậy bây giờ cháu đang sống với ai chị em cháu sống với nội cháu là chị hai dạ bà liên im lặng bà thương cô gái đang ngồi trước mặt với ánh mắt cương nghị nhưng không thể chấp nhận cho cô làm con dâu trong gia đình bà được chỉ cần nghe cô nói bà đã tưởng tượng ra gánh nặng gia đình khó khăn như thế nào chỉ một chút hối hận thoáng qua khi cho cô nghỉ việc mà không tìm hiểu nhưng chuyện nào ra chuyện đó bà nhìn thẳng vào mắt cô rồi tỏ ra thông cảm bác hiểu hoàn cảnh của cháu nhưng chuyện này bác không thể nói lại nữa bác có thể cho cháu quay lại làm công ty nhưng không thể chấp nhận cho cháu với hoàng vũ con trai bác được lan mỉm cười khi chia tay thì cô có hứa với anh nếu mẹ anh hỏi thì nhận là bạn gái nhưng bây giờ cô biết trả lời thế nào đây nếu trả lời là không phải thì lại trái lời hứa với anh mà nhận thì đúng là sự thật cô không mong muốn ngập ngừng một lúc cô trả lời và cháu hiểu ý bác cháu sẽ nói chuyện với anh vũ bà kim liên nghe nói thì giật mình cô định nói với thằng vũ thế nào Vừa về vì vì ban đầu. Cô cười chua chát. Thì cháu nói chia tay nay trai. hóa ra công cốc hay sao? Bỗng, bà kìm liền, rút ra đuổi đầu. đồng đích đến đi cháu chuyển cháu gọi giờ lại thái cười nói Trời ơi! giờ lại lời liền rồi nói. Sương như thơ trạng không cũng con công Bỗng phong gặp Hồ thì chát. Thì hôm thế thì cho cô Cô bác Mục cô cô cốc cô là là bà Mà bà trả rút một bây kìm ý. tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô nhưng cũng mong cô hiểu cho gia đình tôi hoàng vũ là con trai duy nhất sau này đến kế nghiệp công từng lời bà liên nói ra là từng giọt nước mắt tuổi phận của cô rơi xuống tại sao lại cứ phải diễn ra cái trò này cô đã đọc trên phim ảnh nhưng không ngờ bây giờ lại đúng vào cuộc đời mình gạt nhanh giọt nước mắt đang rơi xuống cô trả lời bác đừng làm như thế cháu chưa cần biết Trong thời có bà a o nhiêu tiền Nhưng n việc y vô tình liên à Nhà m tổn thương t cháu. Cháu nghèo nhưng chưa tới đói. Bởi em cháu cháu chưa ớ đói đầy đủ động để đồng Bởi khối kiếm tiền i Bà chị cháu còn chân ốc Chúng cháu sẽ lao động để kiếm những đồng tiền chân chính những em tay lao và sẽ l chưa kịp trả lời thì lan đã đứng dậy và chạy ra ngoài vừa đi cô hỏi tại sao nhà giàu h ệ cứ có việc gì là dùng đến đồng tiền để giải quyết phải chăng với họ đồng tiền là quyết định được tất cả những lời nói của cô gái khiến bà liên vô cùng tức giận từ xưa tới giờ có ai dám nói t h n g với bà như vậy đâu tại sao cô lại nói như thế chẳng qua bà cũng chỉ muốn giúp một số tiền và mong muốn rằng cô ta tránh xa con trai mình cô ta không nhận thì thôi có gì phải buông những lời hỗn láo như thế từ trong tâm bà cũng đã ưng cô gái này nếu được một cánh tay phải như cô ấy hỗ trợ cho bà thì tốt quá giá như cô ta không có hoàn cảnh như vậy thì đỡ bà không cần tiền cô ta mang tới thậm chí không yêu cầu môn đ ă n g hộ đối nhưng không thể an lòng khi cô ta luôn phải có trách nhiệm với gánh nặng gia đình tới bảy con người làm sao tránh được việc cô ta sẽ bòn rút tiền của bà để lo cho các em rồi lũ em nhà quê ngày càng bám theo làm phiền chỉ nghĩ thôi bà đã cảm thấy kinh khủng c h ỉ bằng cứ quyết liệt một lần còn hơn mai mốt cô ta trèo lên đầu lên cổ cũng không chừng thái độ cô ta nói xong bỏ chạy ra ngoài là thế nào bà đang ngồi ở đây và đã nói gì đâu mà tại sao cô ta lại mất lịch sự như thế chứ chợt bà giật mình khi nghĩ đến hoàng vũ có bao giờ cô ta chê tiền bà đưa là ít không chứ tại sao cô ta lại bỏ chạy câu hỏi và những suy luận cứ mãi l ư ỡ n g quẩn trong đầu làm bà cảm thấy rất khó chịu rời khỏi quán cà phê thay vì về nhà thì bà lại chạy xe đến công ty sự xuất hiện đột ngột kèm theo nét mặt không mấy vui vẻ của bà làm cho ai cũng nhìn nhau lo ngại bởi đây không phải là lần đầu tiên bà xuất hiện như thế bà liên không nói không rằng mà đi thẳng về phòng tài vụ khi đến nơi bà dừng lại vài giây rồi không vào mà quay lại phòng giám đốc vẫn gương mặt đó bà gọi tổ trưởng bảo vệ đến gặp bà mọi người căng thẳng đến nín thở không biết chuyện gì đã xảy ra và họ càng ngạc nhiên hơn khi bà cho gọi bảo vệ phải chăng công ty đã xảy ra chuyện tay trời mà đã liên quan đến bảo vệ thì chỉ có bị trộm hàng hóa mà thôi nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra vậy thì là chuyện gì chứ chú nhà tổ trưởng bảo vệ vừa về đến nhà sau ca trực chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận được lệnh của bà chủ yêu cầu phải vào công ty có việc g ấ p mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng một khi bà chủ đã yêu cầu thì không có lý do gì để từ chối dạ bà chủ cho gọi tôi c ầ u nói còn chưa dứt miệng của bà kim liên đã cắt ngang ông cho tôi lịch trực bảo vệ ngày vài đêm hai sáu tháng hai ông nhà ngạc nhiên sao lại là ngày hai mươi sáu tháng hai có nghĩa là cách đây ba tháng tôi yêu cầu thế nào thì ông cứ chấp hành đi chẳng lẽ tôi lại phải giải thích với ông dạ tôi không có ý đó xin phép bà nói rồi ông lui nhanh ra ngoài về tới phòng bảo vệ thì ông vội vàng kiểm tra quyển sổ trực nhưng thật kỳ lạ là sao tháng hai lại không có ngày hai mươi sáu rõ ràng ngày ông có ghi chép và phân công cụ thể vậy tại sao bây giờ khi bà chủ yêu cầu lại không có có bao giờ có người đã xé tờ lịch ngày hôm đó việc này họ làm với mục đích gì nhằm h ạ i ông hay còn mưu đồ khác tại sao bà chủ không yêu cầu kiểm tra ngày khác mà lại đúng ngày này những câu hỏi trong đầu ông không thể nào trả lời được thấy ông nhà đưa cuốn sổ ghi chép mà gương mặt tỏ ra lúng túng bà liên ngạc nhiên hỏi ông sao thế chỉ một việc đơn giản như vậy mà cũng không làm được hay sao dạ không phải lạ lắm bà chủ là sao chứ ông nhà d i ở lịch trực tháng hai và chỉ vào vị trí ngày hai mươi sáu thì không thấy lúc này không phải mình ông mà chính bà kim liên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nếu như ngày hôm nay bà không gặp cô gái tên l à n thì hoàn toàn không biết chuyện này quay sang nhìn ông nhà đang lúng túng bà hỏi ai đã làm chuyện này câu hỏi thật khó chính ông cũng đang thắc mắc thì làm sao có thể trả lời được chứ chờ ông nói với bà chủ tôi kiểm tra camera sẽ biết bộ ông nghĩ bộ nhớ của camera còn giữ cho ông đến ngày này hay sao tôi tôi xin lỗi bà chủ xin lỗi thì giải quyết được gì như vậy bước đầu dự đoán có thể ai đó muốn phá công ty bây giờ chú làm cho tôi việc này nói rồi bà ghé tay chú nhà dằn dò gì đó xong chú cúi đầu chào và đi ra ngoài sau khi chú nhà đi rồi bà tiếp tục gọi điện thoại cho minh nguyệt người đã chuyển hình của hoàng vũ cho bà alo tiếng minh nguyệt ở đầu dây bên kia hết sức nhẹ nhàng dạ chú nghe à chợt bà nhìn thấy bóng dáng cô gái đang đi ra ngoài cổng liền hỏi cháu đang đi đâu đó dạ cháu đang ở phân xưởng của à hàng mới về nên tăng ca liên tục vậy à Bà Kim Liên nói xong rời ồ i Tại sao cô ta lại nói dối bà? Rõ ràng bà nhìn thấy cô gái đi ra ngoài i suy sao quy thấy nghĩ ràng nhìn cổng định thì trong g theo Thì ta ra cô cô bà bà Mà Rõ làm công nhân không được không nhân bỏ v ệ vệ c cô cổng Cô ai? Ai che cho cô ta? Vậy mà bà đã tin tưởng cô ra ra Rời sao ta ta ai Ai ta ta gian qua ngoài dàng như tin tưởng bảo bào mà là mà tại đi thời Vậy Vậy thế suốt đã đã bà dễ khỏi phòng bà kim liên l ư ỡ n g thững ư đi xuống phân xưởng mây mục đích là bà chứng kiến cô minh nguyệt trong giờ làm việc đã bỏ ra ngoài nhưng khi đến nơi thì bà thấy cô ta vẫn đang ngồi làm việc vậy là sao chứ rõ ràng bà nhìn thấy cô ta đi ra ngoài với bộ đồ này giờ cô ta lại đang ngồi ở đây làm gì chả nhẽ bà lại hoa mắt rồi nhìn nhầm người hay sao tiến lại gần cô gái bà lên tiếng hồi nãy cháu có đi ra ngoài không dạ không do hàng nhiều nên chúng cháu không dám đi đâu hơn nữa do tính chất công việc may theo dây chuyền nên chỉ một người chậm thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác thôi được rồi cô làm đi nói rồi bà quay lưng bước đi không thèm nhìn thấy ánh mắt và nụ cười bí hiểm của cô gái bà không biết rằng lúc xe bà vừa vào cổng cô ta đã nhìn thấy lấy cớ đi vệ sinh cô cố tình đi ra cổng để bà nghi ngờ xong nhanh chóng vòng ra phía sau để trở về vị trí làm việc đúng như cô dự đoán khi cô vừa ngồi vào vị trí làm việc thì cũng là lúc bà liên đi tới bỗng dưng chuông điện thoại reo lên cô nhìn vào máy và ngạc nhiên khi cuộc gọi lại chính là bà liên có bao giờ b ả y nghi ngờ hay không cô nghe máy alo cháu nghe à? hết giờ làm thì lên phòng giám đốc ra ngoài ăn cơm cùng với cô nhé dạ thưa bà chủ nhất định không tin rằng mình đang nhìn nhầm nếu ai nói thì bà còn nghi ngờ đằng này chính mắt bà nhìn thấy thì không thể nhầm được hơn nữa bà muốn biết Ai trai đang người là bà hình con đã chụp tấm và mục đích cô gái thì bà cũng không là gì hoàng vũ vừa đẹp trai lại là người duy nhất kế thừa tài sản thì cô gái nào mà không nhòm ngó chứ nhưng chuyện gì thì bà cũng có thể chịu con chứ riêng chuyện lấy vợ thì người đó phải qua cửa xét duyệt của bà thì mới xong được hai cô gái mà bà biết thì thu nguyệt cũng có phần chỉnh hơn về gia thế mẹ cô buôn bán nhỏ còn cha là công chức nhà nước dưới cô còn có một em trai như vậy cô gái có thể toàn tâm lo cho gia đình nhà chồng và không vướng b ậ n đến gia đình của nhà mình nữa còn một điều nữa là con bé nguyệt tỏ ra luôn vâng lời không ương bướng như cô gái tình lan nhưng cũng vì chữ nhân này mà chính bà còn không hiểu nổi mỗi khi nhắc đến cô ta đã không chấp nhận cô gái thì tôi cớ gì lại phải bận tâm chứ vẫn biết và h i ể u tính của con trai mình hiền lành nên rất cần một người vợ mạnh mẽ quyết đoán nhưng với gia cảnh của cô ta thì không thể nào chấp nhận được trừ phi cô ta chấp nhận từ bỏ gia đình mình lan bỏ chạy ra khỏi quán cà phê nơi mà cô mới nói chuyện với bà kim liên mẹ của hoàng vũ bỗng cô khựng lại khi vừa nhìn thấy tên thành đang ôm eo một cô gái đi vào trong một con hẻm ngay bên hồng quán cà phê tính tò mò nổi lên cô vội bám theo hai người dừng lại ở một căn phòng cấp bốn trong hẻm rồi mở cửa đi vào cô định tiến lại gần như sợ bị lộ nghĩ vậy nên báo cho việt hùng biết cô gọi cho anh alo em đang ở đâu tình hình gặp bà chủ có gì không khoan hãy nói chuyện đó em vừa nhìn thấy tên thanh đi vào cùng với một người phụ nữ em đứng yên ở đó gửi định vị cho anh đến ngay khi cô điện cho việt hùng đang nói chuyện với bạn ở quán cà phê cách quán nhà lan gặp bà liên không xa khi nghe nói cô có gặp ông thanh thì hai người vội vàng đến hùng chỉ kịp giới thiệu b ạ n mình với lan đây là đồng bạn anh người bạn tên đồng gật đầu chào cô rồi hỏi việt hùng người đàn ông tên thanh mà cậu đang nói đến đúng không đúng rồi chính hắn nhưng còn tại sao hắn lại vào đây với một cô gái khác thì lại là một chuyện tôi không biết lan chưa hiểu tại sao hùng lại nói chuyện này với bạn mình thì thấy tên thanh đi ra nhưng lần này hắn đi một mình mà không có cô gái đồng vội vàng đẩy hai người ngồi xuống mà quay mặt đi còn anh thì khéo léo bám theo lan định phản ứng thì hùng nói c ậ u đồng là công an nên anh muốn hỏi ý kiến của cậu ấy về trường hợp t ê n thanh có gì đó khó hiểu dù sao cậu ta trong nghề cũng có nhiều ý kiến tốt vậy tại sao anh ấy không cho mình đi theo t ê n thanh biết mặt em nên rất dễ bị l ộ hai anh em ngồi đây theo dõi cô gái trong ngôi nhà kia rồi chờ tin tức của đồng anh cũng như cậu đồng rất muốn gặp chị tắm nhưng trước khi để chị ấy nói ra thì mình phải có chứng cứ về việc làm của t ê n thanh lúc đó chị ấy mới tin và hợp tác vậy là từ hai công nhân may hai anh em bỗng trở thành trinh sát không chuyên hùng thì không sao nhưng với lan thì có vẻ nô nức lắm nhớ lại lúc tên thanh cười nham nhở bàn tay dơ bẩn động vào người mà cô thấy kinh tởm hắn đã đành nhưng còn chị thắm tại sao chị lại là đồng phạm với hắn chứ rất có thể vì một sức ép nào đó mà không dám lên tiếng nhưng dù sao như vậy vô tình chị đã bị phạm tội không biết đã có cô gái nào bị hại hay chưa cầu mong không có ai bị hắn hãm hại nhất định phải tìm cho ra manh mối để trừng trị con yêu râu xanh chuyên đi hại các cô gái trẻ bỗng h ù n kéo tay cô rồi nói nhỏ hắn đang về anh đồng có đi theo không anh không thấy nhưng hình như hắn đi ra ngoài mua đồ khi tên thanh đi qua thì hai người cúi đầu xuống ghé sát tay như một cặp tình nhân đang tâm sự bỗng điện thoại của hùng có tin nhắn anh mở ra xem thì là tin nhắn của cậu đồng đã có người bám theo hắn tôi đang trình lãnh đạo còn t u ổ i tôi thì sao hai người đi về đi không được nhỡ mày hắn chuồn g thì sao chứ tôi đã nói là giao cho công an rồi còn gì nữa tình hình thế nào tôi sẽ báo cho cậu biết hùng quay sang nói với cô cậu, cậu đồng nói anh em mình về bàn giao cho công an là được rồi rồi nhớ may không có ai canh gác ở đây bộ đêm nay hắn bỏ trốn thì sao hùng nghe thấy như thế thì phì cười nhìn gương mặt ngây thơ nhưng lại máu trinh sát của cô mà anh không rời mắt anh trêu đùa đáng lý ra em không nên làm ngành may mà làm trinh sát có lẽ phù hợp hơn đấy cả hai cùng cười rồi anh cũng quên hỏi cô xem tình hình gặp bà liên như thế nào họ cùng nhau đi ra ngoài như hai trinh sát chuẩn bị bước vào trận chiến mới việc hùng đã bị cuốn theo trí tò mò của lan nên n g à y sáng hôm sau anh và cô đã có mặt ở quán cà phê đối diện với tiệm may của chị t h ắ m để quan sát nhưng thật kỳ lạ là đã gần chín giờ rồi mà chị ấy vẫn chưa mở cửa bỗng bà chủ quán nhận ra cô nên hỏi ủa hình như cô làm may ở quán cô t h ắ m có phải không lan cười dạ nhưng mà con nghĩ rồi bà chủ quán chép miệng tội cho cô đó lắm lấy phải thằng chồng vũ vu nên bị đánh hoài cũng mấy cô gái đến học may như cô đó nhưng mà cũng chỉ được vài tháng là nghỉ vậy hả bác như tại sao chị ấy lại cam chịu như vậy chứ mà hai người lấy nhau không có con sao bác cháu học mấy tháng mà không gặp con chị ấy lần nào cả bà chủ bỗng nhìn trước ngó sau rồi ghé tay cô nói nhỏ nghe nói cái ông này không có con còn cô thắm thì có một đời chồng và một đứa con trai hồi tôi mới về đây bán thì thoảng cũng thấy thằng nhỏ nhưng lâu rồi không thấy nữa c ó hồn tôi hỏi thì cô nói đưa về nội cho bé đi học như vậy thằng bé là con của chị thắm với người chồng trước chồng trước của cô thắm là thợ hồ bị tai nạn qua đời rồi tôi cũng chỉ nghe nói như vậy chứ không dám hỏi và cháu hiểu rồi cùng phần phụ nữ thương chị ấy quá bỗng dưng bà quay sang hỏi cô ủa mà cô học xong chưa mà ngưng ngang thế dạ cháu cũng học sơ sơ vậy thôi khi nào có tiền thì học tiếp cô đang nói thì ngưng bặt khi nhìn thấy chị t h ắ m mở cửa mang bịch rác ra ngoài có một điều chân phải chị đi khập k h i ể n thì cô vô cùng ngạc nhiên lan định đứng dậy đi sang gặp chị t h ắ m thì hùng vội vàng kéo tay cô lại anh nói em phải biết hết sức bình tĩnh chờ kết quả điều tra từ cầu đồng đã hắn đi vắng rồi thương chị ấy quá em muốn cứu chị thắm thì phải bình tĩnh có khả năng hôm ấy chị ấy cứu em nên hắn đã đánh chị ấy lan im lặng bởi những lời hùng nói là hoàn toàn đúng cô phải hết sức bình tĩnh nếu bị lộ thì ngay chính cô cũng gặp nguy hiểm bỗng điện thoại của cô đ ổ chuông nhìn màn hình là bà chủ đã bán đất cho cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cô vội vàng nghe mấy alo cháu nghe đây tiếng bà chủ nói trong máy có vẻ tiếc nuối trời ơi sao cô may thế tôi vừa bán xong cho cô thì mảnh đất lại trúng quy hoạch đường giao thông cô nói như vậy là sao cháu không hiểu ý tôi làm mảnh đất đó bán cho cô nay ra mặt tiền đường lộ lớn rồi dạ vậy may quá con hẻm cũ quá xe hơi không có vào được hơn nữa dân cư cũng vắng nay ra ngoài đường lộ chắc là thuận tiện hơn bà thở dài tôi bán rẻ cho cô mà con tôi cứ cằn nhằn mẹ bán vội quá hay là cô cho tôi chuột lại được không lan im lặng cô không biết phải trả lời thế nào hôm trước thì bà ấy năn g nỉ cô mua bây giờ mảnh đất ra mặt tiền đường lớn thì lại muốn lấy lại như vậy coi sao đặng chứ thấy cô nghe điện thoại rồi vẽ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ việc hùng hỏi có chuyện gì thế em có mua mảnh đất ở gần đây cũng là chị thắm giới thiệu cho em Khi em đang mây. câu nói của việc hùng bỗng làm cô nảy ra một ý tưởng mới bỗng lan hỏi làm cho hùng ngạc nhiên nếu có tiền em mơ ước mở một phân xưởng may nho nhỏ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu cả việc hùng ủng hộ nếu như em muốn thì làm thôi anh sẽ ủng hộ em mặc dù chưa biết mảnh đất nếu bán thì được bao nhiêu nhưng hai người bắt đầu lên kế hoạch làm ở công ty của bà liên hơn m ộ ư ơ i năm nên việc hùng quá rành về mọi hoạt động trước tiên chỉ thành lập một tổ hợp nhỏ với những nguồn sản phẩm cung cấp nhu cầu trong nước vừa phù hợp với nguồn vốn lại cũng đúng với khả năng lan từ khi nghe nói thì vui lắm nhưng cứ khăng khăng không biết mảnh đất bán được bao nhiêu liệu có đủ không rồi mua máy may công nghiệp vác sổ trang thiết bị mà chỉ cần nghe tôi cô đã hoa cả mắt việc hùng thì khác anh thận trọng lên kế hoạch từng chi tiết trước mắt phải xây p h ầ n xưởng đây là khâu khó nhất nếu đi thuê thì phải một khoản chi phí hàng tháng trong khu thu chưa có mà chi ra lại nhiều sau đó anh sẽ liên hệ với các mối quen để hỏi mua số máy cũ nhưng còn tốt hoặc là sang lại của các doanh nghiệp khác số máy móc thiết bị dư thừa phải tính toán làm sao giảm chi phí xuống mức tối đa trước tiên đáp ứng theo đ ư ờ n g đặt hàng nhỏ lẻ để lan quen với khâu quản lý và điều h n h mọi hoạt động đi vào quỹ đạo lúc đó cô sẽ tự tin và phát triển khả năng của mình anh tin rằng cô sẽ làm được hai người rời khỏi quán như không phải để về nhà mà chẳng qua là không muốn tên thành sẽ phát hiện ra họ sẽ vào một quán cà phê khá kín đáo để bàn bạc bà kế hoạch mới nhìn nét mặt của cô có vẻ hoang mang không tự tin mà anh cảm thấy rất thương cô nhưng cũng đúng thôi khi cô đang ở trong tình trạng lo lắng và có phần mất phương hướng bởi từ trình độ hay tay nghề lẫn đồng vốn còn đang rất mơ hồ ý tưởng chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ mà chưa có thực tế phải bắt tay vào làm và vượt qua mọi khó khăn sóng gió thì lúc đó mới trưởng thành rút kinh nghiệm từ những thất bại mới có thành công ông trời thật khéo trêu đùa quán cà phê mà hai người vừa đến cũng chính là nơi mà kim liên và minh nguyệt ghé uống và nói chuyện không phải chỉ mình minh nguyệt mà cả bà kim liên đều nhìn thấy hai người đi vào nhưng cơ hội này minh nguyệt nói bần vờ cô lan nhìn vậy mà không phải vậy bà liên ngạc nhiên có vẻ không hiểu câu nói ẩn ý của cô gái cô nói như vậy là có ý gì và không có gì ý cháu chỉ muốn nói rằng lan nhìn bên ngoài hiền lành nhưng thật ra cũng ghê gớm lắm hết quyến rũ để nhờ vả anh vũ bây giờ lại thêm anh hùng rồi không biết còn ai nữa bà liên khẽ hùm trong cổ hồng thầm nghĩ tưởng cao sang chưa ai ngờ cũng là l o ạ i gái vào vốn tự có mà quyến rũ trai nhưng trước mặt minh nguyệt nên bà im lặng trong lòng vô cùng tức giận rõ ràng bà chê hoàn cảnh của gái nghèo nặng gánh gia đình thì việc cô đi với ai và làm gì thì cũng chẳng cần bà phải quan tâm nhưng tại sao bà cũng cảm thấy tức c h ứ bên cạnh minh nguyệt vẫn đang cố tình châm biếm nhưng chủ yếu là để bà nghe được m à tức tối cô nói lảm nhảm gì thế c ô im đi không tiên quá của bà kim liên làm minh nguyệt và mọi người xung quanh đều bất ngờ lúc này việt hùng và lan đang ngồi ở một bàn gần đó cũng nghe thấy cứ tưởng khi nhận ra mẹ của hoàng vũ thì cô sẽ mất bình tĩnh nhưng không n h ư anh nghĩ bởi vì cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra quay sang việt hùng cô nói mình dừng ở đây rồi bàn sau em muốn về nhà hùng suy nghĩ rồi trả lời anh nghĩ chưa nên về bởi ai chứ bà chủ và minh nguyệt sẽ nghĩ rằng mình sợ họ nên không dám ngồi lại đấy sợ gì chứ em chỉ lo cho anh thôi việt hùng cười cần thiết thì anh cũng xin nghĩ lo gì nếu vậy thì mình về xem phản ứng của hai người như thế nào cô chưa nói hết câu thì điện thoại lại gọi tới và cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi người gọi không ai khác chính là bà kim liên alo bác gọi cho cháu có phải không cô đang ở đâu thế dạ cháu đang ở rất gần bác gặp nhau đi không ngờ cô trả lời và cũng là từ chối cháu xin lỗi bây giờ cháu có việc nên phải đi hẹn gặp bác sau bà kim liên bất ngờ găng từng tiếng cô cô dám từ chối tôi dạ vâng cháu có việc nên phải đi hẹn gặp bác sau ạ cơn thức g i ậ n tràn l ê n tới não bà kim liên dần tiến mặt cô có nghĩ là tôi sẽ nói với thằng vũ thế nào không dạ bác cứ nói với anh vũ đi cháu xin phép đi trước nói rồi cô tắt m á y làm cho bà liên lại càng căm t ứ c hơn nhất là ngay trước mặt cô nguyệt bà lẩm bẩm cái thằng không hiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú a hay sao mà đi mê cái con nhỏ này chưa gì đã thế này mai mốt nó trẹo lên bàn thờ ngồi quá minh nguyệt vốn nhìn thấy lan đi cùng với v i ệ c hùng nên tức tối n h ư n g tiện bà liên thế này cô ta cố ý đổ thêm dầu vào lửa bà chủ cũng thông cảm cho cô ấy không có cha không có mẹ lại thêm bà cố lẩn cẩn em út thì nheo nhóc bà chủ chưa thấy chứ nhìn ghê lắm bộ cô biết nhà cô ta sao dạ cháu có biết vậy cô có thể cùng tôi đến thăm mấy bà cháu được không dạ dạ được chứ ạ hai người cũng rời quán ngay sau đó xe chạy theo con đường gồ ghề bởi đường đất mà lại gặp những cơn mưa nên bị s ó i mòn vậy mà hàng ngày chị em lan vẫn từ nhà đến công ty để làm việc và cảm thấy bình thường xe dừng trước một căn nhà cấp bốn đã cũ bà liên cùng với cô gái bước xuống đi vào bên trong lúc này thằng tý cũng mới đi học về bà lành thì đang nấu cơm thấy hai người lạ đi vào thằng tý mới nói với bà nội nội ơi hình như nhà mình có ai tới kiếm Kính like, ký kênh chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Vượt qua sóng ngầm, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng những truyện nhất truyện này nhé. Còn bây giờ, Thú Quỳnh xin phép được nói thưa chia theo Thú phép chào ta tập Vượt viết tác tiếp tục tập tạm biệt. được được vừa của qua của quý Quý vị, vị và giả giờ lời bộ bởi bộ bây sẻ mới để dõi